các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy dám vào đây. Câu hỏi thừa thải có phần ngớ ngẩn của đạo vô tình kéo dài thời gian để phương lao đến nhặt con dao, khi nãy đạo vừa quăng trên nền đất. Cô run rẩy cầm lên như một thứ vũ khí phẩm thân nhưng đạo cười lớn. Mày giỏi thì mày đâm đi, đâm được tao thì mày mới ra được khỏi đây. Mày lén vào đây được giỏi đấy. Á, sao lại quen cái này? Mày mày làm gì chồng tao? Chồng nào, chồng cũ chứ? tất chưa kịp đưa nó đi đâu, vẫn để trong tủ lạnh, lát nữa mới sao vào đấy nằm chung một thể. Xét lời hắn ta lao đến phía cổ Phương như thể không ngờ được rằng, người đàn bàn này lại dám giơ con dao chém xiên một nhát, máu trên người của gã bệnh hoạn bắn ra, khiến cho Đạo đau đớn bùng nổi cơn giận. Hắn toàn lao đến một lần nữa thì chính Phương lại nhào tới, cầm con dao nhỏ đâm xuống xối xả như một kẻ điên. Những mũi kim loại sắc bén đâm phầm phập, khiến cho Đạo trắng vắng Hắn có sức vùng vẫy mãi mới đập bẩy được phương ra. Dễ loay hoay thò tay vào trong túi chiếc đạp giày, đưa ra một cuốn sách cũ mồm lấp bắp: "Thầy cho tôi, tôi sẽ cho chị quyển sách này." Phương không nói không rằng trợn mắt giật phăng cuốn sách từ tay của đạo, ánh mắt nghi hoặc cau mày nhìn liếc qua bìa sách. Đó là một cuốn sách cổ không dày không mỏng, như một dạng bí kíp võ thuật thời xưa. Chẳng hiểu cái bệnh hoạn này lỉa ở đâu ra. Nhưng trong thoáng chốc nét mặt của phương bí ẩn đổi, có liền trợn mắt cầm con dao xuống đâm lút cán, thấu luôn vào ngực của đạo, rồi ném con dao qua một bên, thuận hai tay từ từ lật từng trang trong bí kíp. Ngài đạo tìm thấy cuốn bí kíp này, cũng tình cờ giữa vòng ngày trả lãi, hắn bị đám đòi nợ thui đập cửa thình thình, từng tiếng người hò hét inh ỏi bất đạo chợt tiền lãi. Kính gọng đóng ngoài khu tứ hợp viện từng chừng chắc chắn là thế mà cũng vậy rung lên bần bật trước những kẻ bặm trợn xâm chỗ đầy mình. Có nhiều lần không được bọn chúng tức tối trộn mắm tôm dầu hôi và đồ thức sơn xanh sân đỏ, hát vang khắp bờ tường, ném cả vật sân nhà của đạo. Mùi thối khắm nồng nặc bốc lên làm đạo cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Những lần bọn cầm đồ đòi nợ thuê lúc đi thì được mọi, lúc đi thì mọi việc được yên nhưng lại đến tiếng hàng xóm láng giềng bên ngoài bàn tán. Sao hết đời cứ tưởng cậu ấm cô chiêu gia đình ra thế kiểu gì, sẵn nợ nần vì người tất tém cứt vật tận nhà thế này, phải tôi tức cho cổ chết đi cho đỡ nhục. Một giọng khác lại đế thêm vào âm thanh khèn khẹt như của người kia vừa nói vừa bịt mũi. Bố tổ sư nó thối cả sáu mắt rồi, ngày xưa các cụ ở nhà này cũng tay to mặt lớn lắm chứ chẳng đùa, thế bây giờ lại hóa ra hồ phụ sinh cầu tử, đẻ ra cái thằng con chơi bởi thua lỗ đúng là chan thật có khác gì là chất cứt lên bản thờ rất tiên. Những tiếng nói hoang hoang từ ngoài ngõ cứ như là cố tình để cho đạo trong nhà nghe thấy làm cho gã cay đắng, hàng sông lắng riếng biết thừa rằng đạo chỉ trốn bên trong chứ chẳng đi đâu, cho nên cái đứng ngoài cửa mà đâm bị thóc chọc bị gạo. Đã lắc đầu thờ dài xịt xịt mũi, lê tấm thân tản tạ đi ngang qua mảnh sân nhơ nhược, bốc đủ thứ mùi mắm tôm cứt đái trộn lẫn với dầu linh, dính bết trên nền gạch. Hắn còn mở một cánh cửa gỗ cũ mèm, tiếng bản lề khô dầu kêu lên ken két như người răng nghiến răng. Bên trong gian nhà nhỏ là một cái bệ lớn xếp chi chít đồ thứ bài vị, di ảnh ghi tên họ Thắng năm sinh của những người trong gia đình đã mất. Đó chính là gian nhà thờ của gia đình Đào, hắn là người còn sống duy nhất ở đây, họ hàng cô dì chú bác đã chuyển đi nơi khác. Bố mẹ của gã cũng đã sớm qua tiền cho nên mình Đào cai quản căn nhà này và cũng kiêm luôn việc thờ phụng khói hương vào những dịp giỗ lạt mùng 1 ngày rằm. Đứng trước dãy bài vị của tổ tiên lòng của Đào Nặng chíu như một kẻ lầm đường lạc lối, muốn quay trở lại đường ngày lối thẳng mà không thể, Đào run rẩy đôi tay, thắp ba nén hương rồi bắt đầu sụt sịt khấn. Giọng có phần phảng phất nước mắt. Con là thứ nam Lã Văn Đạo, cai quản nhà thờ họ đã sang năm thứ 9, bố mẹ con mất sớm, con mất đi sự dạy dỗ từ tấm bé. Cho nên càng lớn càng đổ đốn khốn nạn bất lương, sa vào con đường chơi bời cờ bạc không vợ không con. Giờ này thì mình có tội thì e rằng cũng muộn, mảnh đất này sắp rơi vào tay của bọn cầm đồ, cần cũng không biết phải làm gì, nay xin các bậc tiền nhân xá tội cho con về quy tụ di suối vàng. Những lời nói cuối cùng của đạo nói trong nước mắt nghẹn ngào của một người đức cực kỳ hối hận. Hắn nhìn quanh gian nhà thờ một lần nữa, rồi đi xuống dãy nhà ngang phía sau. Lấy sang một đoạn dây thường dài vừa lit tấm thân tàn quay về dân nhà thờ họ. Đạo kết sợi dây thành thòng lọng, nước mắt nước mũi dài ra cây đắng, nhìn thời gian của mình sắp chỉ còn tính bằng giây. Nghĩa là hắn đã quyết định tự tử để giải san nhân thế. Hay nói đúng hơn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net